Một lũ năm nay tràn về Làm tan hoang hết một vùng quê nghèo cằn cỗi Gia đình tôi cũng không tránh khỏi thiệt hại ruộng vườn tiêu tùng Gà vịt chết sạch Sau lũ mẹ tôi bệnh nặng Vài tháng sau bà cứ thế bỏ cha con tôi mà đi Của cải mất sạch Mẹ mất Nợ nần chồng chất Chủ nợ không đòi đến sát mông Nhưng vẫn khó chịu Ép cha con tôi trả nợ gấp Để cấn chử nợ Tôi tình nguyện xin cha cho sang nhà chủ nợ ở đợ Vì nghe nói nhà bà Hằng đang thiếu người làm Trà tôi ban đầu không chịu Ông nói để ông bán xào ruộng là đủ trả nợ Nhưng để tôi đi ở đợi cho người ta Ông xót trong bụng lắm Tôi thì tôi cũng không muốn đi ở đợ Nhưng ngặt nỗi mấy xào ruộng lất cất bán được bao nhiêu đồng Trà tôi bán ruộng đi rồi Ông lại phải đi làm mướn cho người ta Mẹ đã mất, cha đã đủ buồn Tôi cũng không muốn ông buồn thêm nữa Mà chuyện học hành công việc của tôi ở thành phố Cũng không được suôn sẻ Nhà quá nghèo Có học cũng không bằng được với người ta Mấy đồng lương làm thêm còn con của tôi Có được bao nhiêu đâu Sống ở nơi thành thị Không một ai thân thích Nhiều đó tiền cũng không đủ để trả tiền trọ Chứ không nói là tiền đóng học phí Tôi thì sang ở đợ cho nhà bà Hằng Một năm là trừ hết nợ Lại được gần cha Có thể chạy qua chạy lại cúng cơm cho mẹ Đợi trả hết nợ thì cũng tới giáp năm của mẹ. Lúc đó tôi lại lên thành phố đi làm kiếm tiền cũng không muộn. Thấy cha tôi mạnh mẽ vậy, chứ tôi biết ông buồn dữ lắm. Nửa đêm tôi ngủ, ông cứ dậy ra nhìn di ảnh mẹ tôi mà khóc hoài. Cha tôi ông ấy yêu đuối, mong manh dữ lắm. Mấy bữa trước, con ý nó về tôi ở đợ cho nhà bà Hằng, lương ngon lắm, ngoài làm công chuyện ra, còn phụ giỏ lục bình, mỗi khi xưởng có đơn đặt gấp, bà Hằng thì khó tính. Nhưng cái nào xa cái đó, bà không để cho người làm bà bị thiệt bao giờ. Con ý cũng muốn xin vô làm, mà bà Hằng không chịu. Vì con ý có gia đình, nên bà không ưng. Tôi ngẫm nghĩ mấy bữa, thấy như vậy cũng tốt. Vừa trả được nợ cho cha, nếu siêng năng chút nữa, thì mỗi tháng dư được chút đỉnh, cho cha mua bánh trái thuốc hút. Sáng sớm, cha mượn cái ghe máy của bác Bảy đưa tôi qua cồn quý. Nhà của bà Hằng nằm riêng biệt bên cồn đi từ bên đất liền sang cồn có 2 phút, gió thổi man mát, thơm thoang mùi nước sông quen thuộc, ghe cập bến, dắt tôi đi tới nhà bà Hằng, đứng trước căn nhà to tướng khang trang, tôi có chút bị dọa bởi vẻ kiên cố cùng sang trọng đẹp đẽ của ngôi nhà, nhà này cứ như biệt thự nhỏ ở thành phố vậy, tôi không nghĩ ở cồn lại xây cất được ngôi nhà đồ sộ và đẹp đẽ đến thế. Trên tay tôi ôm con chó nhỏ, cha tôi xách giỏ đồ đưa cho tôi. Ông nhìn tôi, mắt buồn buồn, ông nói Cha thấy mày đi ở đợ vậy, cha không có yên tâm. Tôi nhìn tình cảnh của cha tôi mà tôi có chút buồn cười. Trông có khác gì cảnh chị dậu đi bán chó đợ con không khi chứ? Đâu mà tới nỗi lâm ly bi đát như vậy. Tôi vỗ vai cha an ủi Trời ạ, từ bên đây đi về nhà mình có mấy phút chứ nhiều đâu cha. Cha nhớ con, cha nhắn tin với con ý, để con nhắn lại với dì tư. Là con chạy về tham gia liền Cha tôi lắc đầu Ông xoa xoa đầu con chó gấu của tôi Giọng ông buồn buồn Tao có cần mày về thăm tao đâu Tao sợ mày không ở được Tay chân mày vụn về Rồi làm đổ hết đồ đạc của người ta Nợ chồng thêm nợ là chết tao luôn Tôi nhìn ông Khóe môi giật giật Sao cha tôi lại có cái suy nghĩ đáng sợ như vậy nhỉ Ông mất lòng tin vào tôi tới như vậy sao Bên trong nhà Dĩ tư đi ra mở cổng Thấy cha con tôi đứng bịn dịn Dì dị kéo tay tôi nói Có cái gì đâu Mà cha con mày nói cả buổi ngoài vậy Con mùa đâu Bà chờ mày ở trong cả buổi Chửa thấy mày vô Thôi cha con bớt bịn dịn đi Này mai tôi cho con mùa về thăm ông mà ông hay Cha tôi lúc này mới rưng rưng nước mắt Ông dặn dò gì tư Dì tư để ý con mùa giùm tôi nha Nó vậy chứ còn con nít lắm Tôi biết rồi mà con này là bạn con ý cháu tôi. Tôi coi nó như cháu trong nhà, ông khỏi phải lo. Nói rồi, dì tư kéo tay tôi vào trong, tôi quyến luyến quay đầu lại, trấn an cha tôi. Cha về đi, vài bữa nữa, con xin bà về thăm cha, nghe cha. Cha tôi vẫy tay theo. Ừ, cha biết rồi mà, nghe lời dì tư với bà nha mùa. Dạ vâng. Tay ôm con gấu, tay xách túi đồ, trong lòng buồn muốn thối ruột. Thấy cha tôi rưng rưng nước mắt Tôi thiệt không có nỡ Nhưng mà sao biết bây giờ Nhà tôi nghèo quá Dĩ Tư kéo tay tôi đi vào trong sân Dĩ nhìn con chó trên tay tôi lầm bầm Mày đi ở Mà ôm theo chó làm chi vậy mùa Tôi sụt xịt Con thấy người ta bỏ nó ngoài đường Thấy thương nên con đem về nuôi Nó dễ nuôi lắm dĩ Tư ạ Không có phá đâu Thì tùy mày Nhưng mày đừng để nó đi vô trong nhà Cậu ba nhà này không có ưa chó đâu Lát nữa tao đem cột ở sau nhà Cho nó ở ngoài vườn ấy Dạ vâng Đi tới trước cửa nhà Kiểu nhà ba gian được cách tân theo lối tân thời Dì tư dẫn tôi tới trước cửa bên trái Dì để cửa vào Rồi nói với tôi Đưa con chó cho tao Mày vô trong đi Bà đang làm sổ sách chờ mày ở trong đấy Tôi chuyển tay đưa con gấu cho dì tư Rồi xách túi sách đi vào trong Nhà bên ngoài nhìn đã đẹp Bên trong nội thất xịt so phải biết Trước cái bàn hình chữ nhật dài Có một người đàn bà đang ngồi viết lách cái gì đó Người đàn bà trước mặt Độ chừng khoảng 50 tuổi dáng cao cao Mặt tròn tròn Trông sang trọng lắm Bà mặc độ bà ba Quần ống rộng Chân mang quốc cao Cổ đeo chuyền vàng Móng tay móng chân Được sơn phết cắt tỉa rất chăm chút Nghe tiếng bước chân tôi đi tới Bà ngước mắt lên nhìn Chân mày có hơi cau lại Bỏ viết xuống Bà hỏi tôi Mày là đứa nào Rộng đầy uy quyền Tôi có chút co giống lại Dạ con là mùa Con của hai được Con thiếu nợ nhà bà hơn 50 triệu Nay con xin qua nhà ở đợ Để trừ nợ cho cha con Bà Hằng nhớn mày suy nghĩ Dường như vừa đoán ra tôi là đứa nào Bà gật gù À ừ Tao nhớ cha mày rồi Ông hai được Mà có vợ mới chết phải không? Dạ phải bà. Tao có kêu cha mày trả gấp đâu. Nhưng mà nay mày lỡ qua đây rồi. Thì để tao nhận. Để tao tính luôn. Cha mày thiếu tao. Vị chi là 55 triệu 500.000 Nhưng coi như tao cúng điếu cho má mày. Tính 55 triệu thôi. Mày ở đợi cho tao. Mỗi tháng tao trả 5 triệu. Bao ăn bao ở. Coi như mày ở 11 tháng là chưa đủ. Có phải chưa? Tôi gật đầu. Dạ phải ạ Bà chủ gật gật Bà nói tiếp Mày ở 11 tháng là trừ hết nợ cho cha mày Công chuyện của mày là làm gì Thì để bà Tư bà chỉ dạy cho mày sau Tao thì tao không ác Không có dồn ai vào đường cùng hết Mỗi tháng tao bùi dưỡng cho mấy trăm Để mày có tiền xài gì thì xài Mà còn làm thêm cho nhà tao Đan giỏ lục bình kiếm thêm Tao trả theo sản phẩm Mày đan được bao nhiêu Thì ăn bấy nhiêu Tôi có chút mừng rỡ Dạ nếu được vậy thì tốt quá Con cảm ơn bà nhiều lắm Bà chủ kéo học tủ ra Bà rút hai tờ trong sấp polymer mới cóng Chỉa ra trước mặt tôi Bà nói Còn cái này ta cho mày hai ngàn Coi như là quà mừng cho mày Lại đây lấy Tôi thấy tiền Là hai con mắt sáng rực như đèn ô tô Đi nhanh tới chỗ bà hằng Tôi nhận lấy tiền Rồi nói cảm ơn lia liệ Xong xuôi Tôi đi vòng ra ngoài phía sau xuống nhà kiểm tra gì tư dì tư thấy tôi đi xuống bà ấy nhanh hỏi sao rồi bà chịu nhận mày không tôi gật đầu dạ nhận bà nói con ở 11 tháng là trừ hết nợ cho cha còn cho thêm tiền bồi dưỡng hàng tháng nữa đó gì dì. dì tư mắt sáng lên dì vui vẻ nói vậy thì tốt 11 tháng cũng nhanh mà ở đây thấy vậy chứ khỏe du à có tao nên mày không cần lo Dạ, giờ con làm gì hả dì? Bà kêu con xuống gặp dì để hỏi công chuyện. Dì tư ngoắc tay, dì dắt tôi tới trước cửa phòng của người làm, dì mở cửa cho tôi vào trong, dì nói. Mai mốt, chỗ này là chỗ ngủ của mày, phòng này có một mình mày thôi, tại cái con ở chung với mày, nó đi ra nhà ngoài đất liền rồi đấy, sắp đổ cho gọn gàng vô, ở một mình cũng phải sạch sẽ nha mày. Tôi nhìn quanh một vòng, phòng ốc sáng sủa, có giường có tủ có bàn để đủ. Chồng còn tốt hơn ở nhà cha con tôi nữa. Xem ra, nhà bà Hằng cũng quan tâm và coi trọng người làm phép nhỉ. Chỗ ở tốt như thế này là đủ hiểu. Rồi, ra đây tao chỉ dạy cho, mau lên. Tôi đi theo dì tư ra ngoài, bà ấy rót cho tôi một ly nước lọc, đưa đến trước mặt tôi, bà nói. Ở đây thì cũng không khó khăn gì. Mày quét dọn nhà cửa, quét vườn tược, nấu đồ ăn cho bà với cậu mợ bữa nào có hàng thì mày phụ làm để có thêm tiền, không thì thôi lúc nào rảnh rang thì muốn làm gì thì làm, tùy ý bà sai gì làm đó cộng mợ biểu gì là phải nghe chỉ vậy thôi dạ còn gì nữa không gì dì tư nói thêm tao với mày là người ở dưới này nhà trên không được phép thì không được bước lên trừ lúc chủ kêu với giờ phục vụ cơm nước chủ không thích tôi tớ ở chung trạng, hiểu chưa dạ con hiểu rồi ạ Giờ con đi quét sân hả gì? Dì tư xua tay Từ từ hãy làm Giờ theo tao ra chào hỏi mọi người cái đã Rồi còn đi qua nhà bà cúng Ghi tên ghi tuổi nữa Mày còn ở tới tận 11 tháng lận Lo gì mà dành quét nhà dọn cửa Đi, đi theo tao Dì tư đi trước Tôi đi theo sau Ra chào hỏi cô chú anh chị đồng nghiệp Mọi người ở đây cũng hòa đồng dễ gần Toàn là cô chú anh chị lớn tuổi Nên lịch sự biết chuyện lắm Tôi chào hỏi mọi người xong, liền đi theo dì tư qua nhà bà cúng gì đó. Trên con đường đổ bê tông ngoằn ngoèo, tôi hết nhìn bên này, lại nhìn sang bên kia. Dân ở đây cũng nhiều chứ không phải ít, nhà cũng có đèn điện tivi khác kiểu. Nào có phải tối cổ như những gì tôi được biết đâu chứ? Chỉ có điều, ngoài nhà của bà Hằng là nhà tường ra, ở đây cũng không quá nhiều nhà tường cao to. Chủ yếu là nhà sàn bằng gỗ, xây cất không được kiên cố cho lắm. Lại nhìn sang biển nước bên cạnh Gió thổi dù gì Tôi có chút tò mò liền hỏi Con thấy nước cũng cao quá Mình ở đây không sợ hả gì tư Dì tư trả lời Có gì mà sợ Đề bờ đắp cao cả thước rồi đấy Nước sông có tràn vô được đâu mà mày lo Dân ở đây sống cả trăm năm rồi đấy Lúc nào cũng y chang như vậy hết Mà cồn của mình là cồn lớn Lớn nhất ở cái vùng này Chừng nào mà thấy cồn kia bị chìm Thì mình mới lo À, hóa ra là vậy Hẻn chị ở đây hiện đại quá chừng Điện có, nước sạch có Đường bê tông cũng có Lại có cả phà để qua cồn Thì thoảng cũng thấy xe tài nhỏ Qua giao hàng các thứ Cũng gọi là phát triển Tôi đi theo dì tư Đi tầm mấy phút là tới chỗ cần tới Dì tư coi bộ quen thuộc với chỗ này Dì mở cửa cổng mà không thèm kêu chủ nhà một tiếng Dắt tôi đi vào trong Dì kêu tôi ngồi xuống ghế Rồi dì mới lên tiếng Bà cúng, bà cúng à Bà đâu rồi Ơi tôi đây đợi tôi chút Người ở trong nhà bước ra Là một người đàn bà tóc ngắn điểm bạc Một bên mắt có vẻ không được sáng cho lắm Bà ta nhìn thấy tôi Bà nhìn tôi chầm chầm Rồi mới quay sang dì tư khẽ hỏi Cô tư đây là Dì tư đổi giọng Bà chủ kêu bà coi cho nó À tôi hiểu rồi Nói rồi Bà ngoắc tay chỉ vào tôi, bà kêu Cô gái, lại tấm ván ngồi đi Tôi có hơi ngơ ngác Nhưng dì tư ngầm đồng ý Thì tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo Bà cũng đi vào trong Rồi lại đi ra Trên tay lúc này cầm theo cái hộp gỗ khá cũ kỹ Bà đi tới chỗ tôi ngồi xuống Bà nhìn tôi bằng một bên mắt sáng quắc Chỉa tay ra Bà nói Cô gái, đưa tay cho tôi đi Mặc dù có chút sợ sợ Nhưng tôi vẫn đưa tay cho bà ta, bà ta nắm chặt tay tôi, bóp bóp vài cái, rồi ấn thật mạnh ngay bắp tay. Chưa dừng ở đó, vừa ấn xuống xong, bà ta liền dùng cây kim to đùng màu đen, chích thật mạnh vào bắp tay tôi, rồi nặn ra một giọt máu đỏ. Tôi hoảng loạn vô cùng, đang định vùng vẫy thì dì tư lên tiếng. Mùa, mày ngồi yên đi, có đau đâu mà. Vừa nói, dì vừa viện vai tôi giữ lại, tôi sợ quá, liền hét lên. Đau, mấy người làm cái gì vậy Bà cúng giữ chặt tay tôi thật chặt Kim vừa được tiêm vào bắp tay tôi Thì liền hiện ra mấy đường chỉ màu đỏ như rễ cây Cả tôi và cả bà cúng đều ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào đó Mặc dù đang đau Nhưng tôi vẫn thấy hoảng loạn hơn hết Tôi thẩm nghĩ trong lòng Sao tay tôi lây hiện lên đường chỉ máu nhỉ Làm gì có đường chỉ máu nào xuất hiện ở đây được Cuối cùng Vẫn là bà cúng gạt đi máu trên tay tôi Bà cho tôi chút bông gòn ấn vào chỗ tiêm cho máu không chảy ra nữa rồi mới nhàn nhạt, nhạt nói Còn trinh Hai chữ còn trinh như khiến thần kinh tôi bùng nổ mặt tôi đỏ dần lên tôi quay phát sang dì tư giọng bực dọc Chuyện này là sao hả dì Dì tư cười hẻ hẻ vỗ vai tôi trấn an Thì có cái gì đâu mà mày làm thấy ghê vậy Tục lệ ở đây là như vậy Con gái chưa chồng muốn ở được trên cồn Thì phải làm dấu là còn trinh. Đây, tao cho mày coi. Nói rồi, dì tư chừa tay ra. Dì ấy kéo tay áo lên đến vai để hiện ra ngay bắp tay một chấm đỏ như hột rùi son. Tôi nhìn thấy chấm đỏ trên tay dì. Sự tức giận trong lòng mới giảm xuống chút ít. Tôi nhỏ giọng Thì dì phải báo trước với con một tiếng chứ. Tại dì không nói chứ bộ. Tại tao quên. Tao cứ tưởng là mày biết rồi không à. Nói xong với tôi Dì mới quay sang bà cúng mà hỏi. Xong rồi hả bà cúng? Bà cúng gật đầu. Ừ, xong rồi đấy. Nhanh mà gì Ừ, vậy thôi tôi về nhá. Khoan khoan, dì tư sẵn ghé. Thì xuống dưới hốt mớ trà khô về uống đi. Tôi phơi rồi để ở dưới đấy đấy. Vậy hả? Sao bà không kêu tôi qua lấy? Thì có gặp đâu. Xuống lấy bao nhiêu thì lấy. Có ít cam thảo. Bà lấy thì lấy luôn đi. Ờ... Sỉ tư đi xuống bếp, tôi cũng định đứng dậy, thì bà cúng liền chộp lấy tay tôi, bà hỏi gấp. Tối nay, cánh lúc mọi người ngủ hết, cô ra ngoài vườn nhà, tôi đợi cô ở đó, tôi có chuyện quan trọng cần nói cho cô biết, vì nó liên quan tới vận mệnh của cô và cái cồn này. Tôi chố mắt ngạc nhiên, e dè hỏi, dạ, bà cúng câu mày tỏ ra gấp rút, đừng nói cho ai biết, chỉ tôi và cô biết thôi nhớ lời tôi bà cúng vừa dứt lời dì tư cũng từ nhà trong bước ra chào hỏi vài tiếng dì tư liền dắt theo tôi ra về lúc bước ra khỏi cổng tôi còn ngoái đầu nhìn về phía bà cúng tôi thấy bà ấy vẫn đứng ngay cửa nhìn theo bước chân tôi mãi tới khi nhà bà cúng khuất dần tôi mới không thấy bà ấy nữa lạ thật đấy chuyện này là sao nhỉ bà cúng đó liệu có đáng tin không đây Tôi đi theo dì tư về lại nhà chủ Trên con đường dài ngoằn Dì tư luôn miệng nói không ngừng nghỉ Mà tôi, tôi lại đâm chiêu suy nghĩ Về những gì bà cúng vừa nói Bữa này, đúng là xảy ra Những chuyện kỳ lạ Lại nhìn tới chấm máu đỏ trên bắp tay tôi Càng nghĩ, càng thấy hơi nhục mặt một chút Phải tôi biết dì tư Dắt tôi tới xin chứng nhận còn trinh Là tôi nhất quyết không chịu đi Thật là kỳ cục Thời buổi này còn có những chuyện lạ lùng như thế này nữa hả trời Mùa, mày nghĩ cái gì mà tôi nói mày im du vậy? Dì tư hỏi, tôi cười trừ trả lời Thì con đang nhớ tới cái vụ trích máu hồi nãy gì bỏ qua cho con nói thẳng Chứ nếu con biết tới nhà bà đó để lấy máu là con không tới đâu, có chết cũng không tới Dì tư dừng lại nhìn tôi, gì hỏi Con này, tao thấy có cái gì đâu mà mày ngại Tôi biểu môi Thời giờ còn trinh tiết, làm như sống ở thời vua chúa không bằng vậy Chuyện cổ hủ gây cục vậy Mà gì cũng Tôi chưa nói hết câu Dì tư đã bịt miệng tôi lại Dì lầm bầm Nói quả Cái miệng của mày đấy Giữ ý giữ tứ dùm tao cái nhà mùa Cái cồn đất này là trốn linh thiêng Không phải đất nhà mày Mà mày muốn nói gì thì nói nghe chưa Làm vậy cũng tốt cho mày Chứ tốt cho ai Mà tao có thấy mất mát cái gì đâu Mà mày không vui Mất có một xíu máu mà mày làm thấy ghê vậy Tôi kéo tay dì ra hơi dịu rộng Thì biết là không mất mát gì Nhưng hơi nhục Mất cái gì mà nhục Cha mẹ sinh đẻ tới giờ Giờ lên đây ở đợ cũng cần chứng minh còn trinh Dì thấy nhục không Thế rồi lựa con không còn trinh Thì không được ở hay sao ở gì dì? dì tư cao mày Mày hỏi mắc cười thật đấy Mày không còn trinh Là bà tống cổ mày về đứt liền Ở đợ cho xưởng đan thế bà mới luôn đó con Ở đó mà mày thắc mắc Ở đây còn sướng, ra xưởng cực như chó rồi ấy Tôi nhìn gì ấy Bắt đầu cảm thấy tò mò Bộ sống ở đây Phải là gái trinh mới được sống thiệt hả gì Tao có nói giỡn với mày đâu Mày thấy tay tao cũng có đó thấy chưa Gái chưa chồng thì phải vậy Nói chung là tại mày là con gái vùng ngoài Nên khi mày tới đây ở Mày phải có cái gọi là, um, gọi, là gọi là sao nhỉ Thủ tục Ừ, thủ tục thủ tục Mày làm thủ tục như vậy, coi như xin phép thần thánh ở đây cho mày ở. Cũng giống như mày viết hồ sơ xin việc làm vậy đấy, có vậy thôi à? Tôi vẫn còn tò mò. Nhưng sao phải làm vậy hả dì, xong ngộ vậy. Dì tư đi trước, tôi đi sát theo sau, rồi lắng tai nghe gì kể Cồn đất này linh thiêng lắm, mày thấy mấy cồn gần đây không, gần như muốn chìm hết mà chỉ có cồn quý là nổi lên cao nhất không? Cái vùng đất này là nơi sinh sống của mấy trăm con người. Đất không lở mà ngày càng bồi rộng ra Mày dân ngoài không có họ hàng ở đây Mà mày còn là con gái nữa Đã lên đây kiếm kế sinh nhai Thì phải nghe theo tục lệ ở đây Bởi người ta nói Phép vua thì thua lệ làng Chích có giọt máu Mà được chỗ làm ăn đàng hoàng ngon lành Thì có gì đâu mày lo Mà đã là cồn đất linh thiêng Thì phải có cái gì đó khác những cái cổn khác chứ con Nói tới đây Dì dừng hẳn lại rồi kể sát tay tôi Nói thầm Đất này Linh lắm đây, đền con gái sư khác tới ở Thì bắt buộc phải còn trong sạch Không còn dơ mình Nếu không, hành chết Tôi sững sờ Thiệt hả gì, thiệt vậy á Dì tư cho mày Chưa tao giỡn với mày chi Mấy chuyện này nói vậy sao được Nếu mày không tin, mày hỏi dân ở đây là biết Còn nếu có dịp ra đất liền Mày hỏi bà Thoa Con nhỏ con gái bán khô ngon ngoài chợ mình ý Còn có phải em bà hồi đó Xin lên đây ở Mà nói dối là còn trinh Rồi bị hành điên điên khủng khủng không thì biết Tao nói thiệt chứ Không có nói chơi Mày tin hay không thì tùy Tao muốn tốt cho mày thôi Chứ tao kiểm tra mày còn trinh làm cái mẹ gì Vậy con gái ở đây Ai cũng phải làm vậy hả Di Di lắc đầu Trước đây thì đúng Mà giờ thì hết rồi Chỉ làm với con gái sớ ngoài vô suy đỏ thôi Con gái sống nhỏ lớn ở trên cồn Thì không cần Mà nhà nào khó thì làm Làm vậy thì tốt thôi Con gái có giá chứ có gì đâu Thôi, về làm đẹ làm công chuyện Đừng nói nữa, chắc hết buổi mất Dạ Ừ, tao nói cho mày nghe vậy Để mày biết mà không có khúc mắc trong lòng Mày dù gì cũng ở đây có một năm thôi Coi như là thủ tục đi Nghĩ chi mấy chuyện khác cho nhức cái đầu Tao đây này Sống ở đây từ hồi 17-18 tuổi tới giờ Cái dấu đi theo tao giết tới tận bây giờ Tao quen rồi Nên thấy bình thường à Thế sao dì không lấy chồng? Dì tư dịu rộng. Giờ còn chồng con gì nữa mày ơi? Sống vậy cho khỏe ạ. Mà chắc tao sống ở trên cồn quý này quen rồi. Đi vô đất liền có vài bữa mà chịu không nổi, sống không quen. Cái nghiệp của tao nó vậy. Mắc nợ nhà họ quý này. Nhà họ quý. Lẹ cái chân đi về nấu cơm nấu nước cho chủ đi. Để không lát nữa cậu mợ tư về mà không có cơm. Bà chửi chết. À dạ dạ. Tôi với dì Tư đi nhanh về lại nhà chủ Hai dì cháu người quét dọn Người nấu cơm, nấu nước Ở nhà cũng không phải là không có người nấu ăn Nhưng cái chuyện đứng nấu chính Từ đó tới giờ Là do dì Tư làm Không phải gì nấu thì bà chủ không chịu Tôi sau khi dọn dẹp quét dọn xong Thì xin ít cơm nguội Trộn với nước canh cho con gấu ăn Chó nhà tôi dễ nuôi lắm Cái gì nó cũng ăn được chứ không có kén Cho chó ăn xong Tôi mới dọn chén bát phụ chị Liễu đem lên nhà trên. Lúc chủ nhà ăn cơm thì phải có hai người đứng hầu để phục vụ cơm với lấy thêm thức ăn. Bữa này dì tư cho tôi lên đứng nhìn cho quen. Để mai mốt, chị Liễu có bận gì hay dì tư có công chuyện gì cũng không canh được thì tôi canh. Cơm nước dọn sẵn trên bàn, bà chủ được dì tư mời xuống. Bà vừa ngồi xuống bàn đã thấy tôi đứng gần đó. Bà khẽ hỏi. Mày theo dì tư ra nhà bà cúng chưa mùa? Nghe bà hỏi tôi liền trả lời Dạ rồi bà ạ Ừ chịu khó một chút Dạ vâng Nói xong bà quay sang dì tư Hơi không vui hỏi Rồi vợ chồng cậu tư đâu Con dẹp đi khám về chưa Dì tư nhanh nhẩu đứng ra trả lời Cậu với mợ Về tới rồi đó bà Tôi vừa gọi cho cậu Cậu đang đưa mợ về Qua phà rồi bà ạ Ừ vậy chờ chút rồi ăn Bữa nay cậu ba không về Tôi đóng cửa sớm không cần canh cửa đâu. Dạ, tôi biết rồi ạ. Tôi đứng một góc, rảnh rỗi không có gì làm, nên ngó nghiêng một chút trong nhà. Công nhận là nhà họ quý lắm tiền nhiều của, đồ đạc nội thất xịn sò thiệt. Lúc đầu, tôi cứ tưởng sang đây ở đợ cho nhà giàu bình thường thôi. Đâu có nghĩ là nhà giàu mà còn lễ giáo như vậy. Nhìn cái cách bà chủ quản lý người làm, y chang trong phim mà tôi hay coi. Mẹ à, con mới về. Nghe tiếng thưa, Tôi liền ngước mắt nhìn theo dì Tư với chị Liễu, hai mắt nhìn chầm chầm vào một nam một nữ trước mặt. Người đàn ông có dáng dấp cao giáo, tướng tá phong độ, nước da hơi ngâm, khuôn mặt tuấn tú này hẳn là cậu Tư. Đi theo sau người đàn ông là một cô gái trẻ, da trắng, thân hình hơi tròn một chút, gương mặt lại khá là xinh. Chắc đây là vợ của cậu Tư rồi. Công nhận, cậu Tư đẹp trai ghê, nét nào ra nét đó, mặt mũi miệng đều chuẩn, Cả phong thái cũng thoát lên vẻ thanh lịch quý phái nữa Đã vậy Cậu còn đi chung với mợ Hai người đẹp đôi dễ sợ Hai đứa về rồi đó hả Con dẹp đâu Vô ghế ngồi đi con Bà chủ khá là niềm nở vui vẻ với mợ tư Mà cậu tư cũng là người thương vợ Tôi thấy cậu ấy nắm tay mợ Rồi kéo ghế cho mợ ngồi nữa Ba người ngồi vào bàn ăn Tôi xới cơm rồi múc cơm cho vào chén Chị liễu đem tới bàn đưa cho chủ Ba người ăn uống ít gây ra tiếng động Cũng không nghe nói chuyện gì với nhau hết Làm cho tôi đứng đây Cũng muốn vã mồ hôi theo Quá nửa bữa cơm Tôi mới nghe bà chủ nhàn nhàn cất tiếng hỏi Bữa nay đi siêu âm giấy tính Em bé sao? Là con trai phải không? Cậu Tư với mợ Tư đột nhiên dừng đũa nhìn nhau Mặt mợ Tư có hơi tái đi Cậu nhìn mợ, mợ nhìn cậu Cuối cùng là cậu giành lên tiếng trước Là con gái Hài chữ con gái khiến bà chủ có chút khựng lại, bà nhìn cậu mợ một hồi lâu, nhìn lâu đến mức, xém chút nữa là mợ tư ỏa lên khóc. Bọn tôi đứng một bên, đến thở mạnh cũng không dám, tôi thấy chị liễu với dì tư căng thẳng, tôi tự dưng cũng căng thẳng theo. Ra là mợ tư đang có thai, hèn chi tôi thấy mợ tròn tròn, mà sao không khí đang yên, tự dưng lại nghiêm trọng đến như vậy, bộ có bầu con gái là không được hay sao? Bà chủ cuối cùng cũng ngưng nhìn, bà đặt chén cơm xuống bàn, uống nửa ly nước lọc, bà mới chịu lên tiếng. Đứa sau, cố nặn ra con trai, đứa này con gái cũng được. Nói rồi, bà đứng dậy rời đi. Để lại cậu mợ tư, mặt mày buồn so thui thủi, nhìn mặt mợ tư đỏ dần, hai mắt óng ánh ngấn nước mà thấy thương. Bà chủ coi vậy mà cổ hổ quá, giới tính của em bé có phải muốn là được đâu chứ? Đợi bà chủ đi rồi, dì Tư mới đi tới an ủi cậu mợ. Mợ Tư thì um du, cúi mặt không nói gì. Cậu Tư thì bảo là không quan trọng. Chuyện con trai hay con gái, tôi với cậu hơi bị được đấy. Làm chồng làm cha phải như vậy thì vợ con mới không khổ. Vợ chồng cậu mợ ăn gần xong bữa ăn, đến lúc ăn trái cây tráng miệng thì mới phát hiện ra tôi. Cậu Tư hết nhìn tôi rồi quay sang nhìn dì Tư, chân mày khẽ nheo, cậu hỏi. Người mới nữa hả dì Tư? Là con nhà ai mà thấy lạ mặt vậy? Dì Tư cười tươi. À, nó mới vô làm. Nhỏ này ở đất liền, chứ không phải dân làng mình cậu. Cậu Tư gật đầu, rồi quay sang nhìn tôi hỏi. Hèn gì, thế lạ. Em tên gì? Sao trẻ sao không lên thành phố, mà chạy qua đây? Nghe cậu hỏi, tôi liền trả lời. Dạ cậu, em là mùa. Cha em thiếu tiền của bà, nên em qua đây ở đợ trừ nợ. Chừng nào hết nợ thì em về lại thành phố Cậu Tư nhìn tôi Cậu hỏi lại Em tên gì chứ Dạ tên Mùa Mợ Tư lúc này cũng lên tiếng Tên thiệt của em đấy hả Tôi lắc đầu Dạ tên ngoài á mợ Mợ Tư cười nhẹ À thì ra là kiểu biệt danh Chắc hồi nhỏ khó nuôi lắm phải không Tôi cười hì hì Cũng hơi khó khó chút ạ Cậu Tư với mợ Tư cũng không hỏi gì thêm nữa Đợi cậu mở ăn cơm xong Tôi với mọi người phụ nhau dọn hết đồ ăn xuống Rồi đem cất riêng vào tủ Chị Liễu lúc này cũng vừa nấu xong Thức ăn riêng cho người làm Có một món kho, một món canh Với một món xào Đồ ăn cũng ngon lắm Bữa trưa dì tư không ăn chung với bọn tôi Mà chỉ có tôi, chị Liễu Rồi ba bốn người nữa ăn với nhau Chị Liễu nói dì tư Ăn chung đồ ăn với chủ Bữa nào vui mới xuống ăn chung với tụi tôi Tôi gặt gù Công nhận người làm cũng có người này người kia Quản gia là phải cao hơn bọn tôi một cấp Công việc ở nhà chủ Cũng không quá cực Mà cũng không quá nhàn Tôi hết quét dọn ngoài sân Rồi lại chạy vào trong nhà Lao dọn phụ với chị Liễu Từ dưới nhà lên trên lầu Công nhận nhà càng to Quét dọn càng mệt Một mình tôi quét dọn hết cái nhà này Chắc từ sáng sớm tới chiều tối mất Xong xuôi công chuyện Tôi tắm rửa rồi gọi cho cha Nói chuyện với cha xong Tôi định bụng là đi ngủ cho khỏe. Nhưng chợt nhớ tới lời dặn của bà Cúng lúc trưa mà tôi phân vân không biết nên làm thế nào. Nghĩ tôi nghĩ lui cả buổi. Tôi cuối cùng cũng quyết định đi dạo một vòng trong vườn xem thử xem thế nào. Mở cửa phòng bước ra ngoài tôi dắt con gấu đi dạo vài vòng vì bản tính nhát như thỏ đế nên tôi không dám đi thẳng vào trong vườn. Đi loanh quanh ở vòng ngoài thôi cũng muốn sợ vỡ mặt mà bà Cúng hẹn tôi ở trong vườn Tôi đi lành quanh ở đây thì cũng có gặp được bà ấy đâu. Nghĩ là vậy, tôi liền bấm bụng, bật đèn pin, rồi dắt con gấu đi thẳng vào trong. Đi quá nửa, tôi đột nhiên nghe tiếng sột soạt, như người đang chạy ở phía kia. Còn gấu cũng đang sủa vồ lên mấy tiếng, chứng tỏ là có người. Vì đèn thì không đủ sáng, mà trời lại quá tối. Tôi có nhìn cũng không phát hiện ra ai. Già gà gia vịt lúc này dựng hết cả lên. Tôi sợ tới nỗi, rằng mồi đánh lô tô lập cập. Giữa khu vườn rộng lớn, cây cối uông um tùm Gió thổi di rào Có một đứa con gái dắt theo con chó nhỏ Đang sợ tới mức Thụt hết răng môi vào trong Nhưng con chó nhỏ thì lại khác Nó hăng hái sủa Nhưng muốn kêu gọi người bí ẩn kia quay lại vậy Tôi lúc này Chỉ muốn bịt miệng nó lại Rồi túm đầu nó lôi vào trong Mẹ bà chứ, chó gì mà phản chủ quá trời vậy Mặc dù sợ lắm Nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo Quay người lại rồi túm dây lôi con gấu đi. ấy vậy mà vừa quay vào trong, con gấu lại sủa như điên dại. Tôi sợ quá hét lên. Mày sủa ai vậy hả? Đừng có sủa nữa, im đi. Còn gấu vẫn sủa, tôi thì vẫn sợ. Bỏ qua sự nhi lì của nó, tôi kéo dây lôi nó chạy sồng sọc vào trong. Đang chạy giữa trừng, thì ở trong bụi cây to, hình như có cái gì đó động đậy, động đậy. Tôi sợ tới nỗi, chân run va vào nhau, nhưng vẫn quyết định, Cắm đầu cắm cổ chạy, miệng thì khấn An mani bắt di hồng An mani bắt di hồng Chạy ra khỏi khoảng tối Đến được khoảng sáng trong sân Tôi mới thấy trái tim đập lại được Mà ơi, còn đang sợ hơn Chơi trò 18 tầng địa ngục nữa Trong vườn nhà này, có ma à Ai lấp ló ở đây? Là ai? Một giọng nam uy vũ vang lên Tôi theo thói quen mà ngước mắt Nhìn về nơi phát ra giọng nói Người kia vừa hỏi vừa bước từng bước về phía tôi Tôi càng nhìn càng thấy lạ mắt Mà quên Tôi mới tới đây ngày đầu tiên Có quen hết người ở đây đâu mà thấy lạ Cô là ai Người kia hỏi thêm một lần nữa Tôi lúc này mới có đủ ánh sáng Để nhìn rõ mặt người trước mặt Má ơi đẹp trai nha Tóc tai sạch sẽ Mũ quan trên gương mặt cân đối Mũi cao thẳng, lông mải rậm Nhân trung rõ ràng, đẹp nha đẹp nha Dù ánh sáng không được tốt Nhưng với kinh nghiệm soi trai nhiều năm trong nghề Tôi dám cam đoan Người đàn ông trước mặt tôi đây rất là đẹp Má Chui đâu ra chan hội này đẹp trai vậy Người hay ma đây Mà nam cũng có ông đẹp trai dữ vậy ta Người đàn ông kia bước đến trước mặt tôi Thì dừng lại Tôi thấy anh ta nhìn tôi chầm chầm Tôi cũng mở to mắt nhìn anh ta không sợ hãi Điều quan trọng Phải nhắc lại thêm một lần nữa Anh chàng này rất là đẹp trai Thật sự. Tôi hỏi, sao cô không trả lời? Cô là ai? Giờ này thập thò đây làm gì? Trai đẹp thì có đẹp, nhưng sao hung dữ quá vậy? Người ở đâu tự dưng nhào vô hả người ta là ai? Vô duyên ghê. Tôi hỏi anh là ai mới đúng đấy. Cô hỏi tôi là ai? Tôi gật đầu. Ừ, tôi hỏi anh là ai, sao tự dưng vô đây la lối um sùm? Chỗ này là chỗ làm của tôi, tôi đang đi canh gác ban đêm cho bà chủ. Người đàn ông kia trao mày Đi canh gác Sao tôi không biết ở đây mới có người canh gác mới Nghe anh ta nói vậy Tôi câu mày hỏi tới Nói vậy Anh là người nhà này Anh làm ở đây hả Hay là Hay anh là chủ nhà Nghe tôi hỏi anh ta khẽ cười À không Tôi quen với cậu ba nhà này Bữa nay tôi tìm cậu ấy bàn chuyện làm ăn À thì ra là vậy Mà bà chủ nói cậu ba bữa nay không có nhà Bộ anh không biết hả Tôi không biết Bình thường tôi tới không có gọi trước nên không biết Mà cô làm gì trong vườn giờ này vậy Ở đây có gì đâu mà cô canh gác Sợ lộ tẩy cục sợ ma Tôi liền chống chế Thì Thì tôi sợ có ăn trộm Nên canh chừng vậy mà Nhà chủ giàu lắm Tôi đi làm cho chủ cũng phải ngó chừng phụ chủ chứ chợt nghĩ tới chuyện hồi nãy Tôi liền kẻ sát anh ta hỏi khẽ Này anh tới Có nghe tiếng người chạy trong vườn này không Người đàn ông trước mặt nhìn tôi Anh ta có chút tò mò Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu Không tôi có nghe gì đâu Bộ cô nghe gì à Tôi có hơi ấp ống cười trừ Ừ thì cũng có nghe Nhưng mà chắc là con chó con mèo gì đó Giờ này làm gì có ai ngoài vườn được Phải không Người đàn ông kia tỏ ra rẻ chừng Anh ta lướt trái lướt phải, giọng trầm xuống. Bậy, chắc cô là người mới tới nên cô không biết. Trong vườn nhà này, từng có người treo cổ chết đấy. Tôi còn nghe nói là đàn ông nữa, vì buồn gia đình mà treo cổ chết. Treo cổ á? Thiệt không? Thiệt. Vậy cô chưa biết rồi à? Bà Tư không cải cho cô nghe. Cảm giác giận tóc gáy bắt đầu xuất hiện, môi có chút run run. Tôi cố cười cho đỡ sợ. Tôi... mà thôi đi Ma có gì Tôi không hại người ta Người ta tìm tôi làm chi Người đàn ông kia đột nhiên cười lạnh Anh ta nhủ thầm Tại cô không biết đấy Ở đây người làm hay bị anh ta hù lắm Lúc còn sống Anh ta làm ở đây mà Bữa nghe nói Anh ta hiện ra Hù bà kia sợ tè ra quần luôn đấy Tôi đàn ông con trai Nghe mà còn teo Thiệt tôi nói thiệt đấy Tôi nuốt nước bọt trong lòng càng lúc càng sợ, tôi nổi danh là trùm sợ ma, trà nội này chọc chúng chỗ ngứa của tôi luôn rồi ha. Thôi, tôi vô ngủ đây, anh cũng về đi, cậu ba không có nhà đâu, mai mốt rồi tới. Thế tôi không muốn tiếp chuyện nữa, người đàn ông kia cũng thôi. Ừ, vậy thôi tôi về. Ủa, mà cô cầm sợi dây gì trên tay vậy? Sợi dây? Nghe anh ta hỏi, tôi liền nhìn xuống tay mình. Ấy chết, con gấu, con gấu đâu mất tiêu rồi. Lo nhiều chuyện rồi bỏ thằng nhỏ bị ma giấu mẹ rồi. Chết luôn. Ôi chết cha, con chó của tôi. Nó đâu rồi nhỉ? Tôi mới rất nó chạy mà. Thì cô kiếm thử đi, coi chừng. Anh kiếm phụ tôi coi. Chắc nó chạy đâu ở trong vườn đấy. Gấu, gấu ơi. Gấu ơi, con đâu rồi gấu? Gấu à, gấu ơi. Tôi đi lại vào trong vườn tìm con gấu. Sau lưng có người đàn ông kia nên cũng không thấy sợ lắm. Vừa đi vừa kêu Tôi cuối cùng cũng tìm thấy con gấu đang cào đất dưới gốc cây. Thấy tôi đi tới, nó hứ lên vài tiếng, nhưng vẫn tiếp tục cào cào. Tìm được cu cậu, tôi mừng như điên, lật đật ngồi xuống ôm cu cậu sốc lên. Tôi trách. Mày hư lắm nha gấu. Sao tao kêu mày không chạy lại? Này còn bày đặt, đi cào hang cào hốc, tao đành chết giờ Con gấu bị tôi ôm, chắc là biết lỗi nên nằm im du trong vòng tay tôi không dám hư hí. Tôi xoay người ôm con gấu ra ngoài, Miệng vừa cười vừa nói Anh khỏi cần tìm nữa Tôi tìm thấy Ủa, anh đâu rồi Tôi nhìn lên phía trước Rồi mới xoay đầu nhìn sang bên trái Rồi lại tiếp tục nhìn sang phải Nhưng tuyệt nhiên không thấy người đàn ông kia Chợt tôi có một sự cảm không mấy thân thiện cho lắm Người đàn ông mới vừa nãy còn đi tìm con gấu chung với tôi Mà xoay qua xoay lại Đã mất tiêu không giấu vết Cái vườn rộng như vậy Anh ta chạy đâu mà tìm không thấy Lại không có lý nào nói, anh ta bỏ về được. Đến bay còn không thể nhanh như vậy được, chứ nói gì là đi. Nói không chừng, nói không chừng, anh ta, anh ta là ma. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con, thì nhau tuôn ra ào ào Tôi lẩm bẩm vài câu thần chú, rồi co giò chạy như điên như khùng vào trong nhà. Má ơi, ma nhát tôi rồi, cái này chắc chắn là ma nhát tôi. Chỉ có ma mới đẹp trai như vậy thôi, người thường, ai đẹp trai tới như vậy được chứ. Thôi chạy, chạy là thượng sách. Đứng ở đây một hồi, thằng cha nhảy ra hù nữa, chắc tôi chết chứ sống không nổi. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái hai mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, người run cầm cập, thần kinh không ổn định, gì tư tưởng tôi trúng gió, gì đè đầu tôi ra, cạo gió lên bỏ súng ruộng. Bữa nay tôi được đặc cách cho nghỉ đến chiều, chiều mới ra lau chùi quét dọn nhà cửa. Chuyện tối hôm qua Tôi không có nói với dữ tư nghe Nói cho dì ấy biết Dì ấy hỏi tôi Giờ đó ra vườn làm gì Thì lại khó ăn khó nói Thôi kệ Tạm tai mà Không nói được Qua mấy ngày sau Tôi dần với quen công việc trong nhà Tôi cũng không có tới nhà bà cúng Để hỏi chuyện đêm đó nữa Tôi nghĩ Chắc là bà cúng chỉ nói vậy thôi Chứ không phải thiệt Vì nếu thiệt Thì đêm hôm đó Bà ấy đã chờ tôi ở vườn nhà Mà thôi đi Chuyện không quan trọng, tôi cũng không để tâm lắm. Cậu mỡ tư đối xử với tôi và người làm rất tốt. Lời ăn tiếng nói rất nhỏ nhẹ, dễ nghe. Bà chủ thì kiệm lời, chứ không đến nỗi trái tính trái nét. Chỉ riêng cậu ba là tôi chưa gặp. Nghe nói cậu đi công tác, vài bữa nữa mới về. Sáng sớm, cậu tư ra vườn tập thể dục sớm. Thấy tôi quét sân, cậu vui vẻ hỏi. Đã quen chưa mùa? Tôi lễ phép trả lời. Dạ quen rồi cậu ạ Ừ, có gì cần nói thì cứ nói với dì Tư Không gì ấy nói với mợ Tư cũng được Dạ em biết rồi ạ Mà nhà em ở đâu? Người ở đây luôn à? Tôi gật đầu Dạ nhà em ở đất liền Bà em là ông... Cậu, cậu sao vậy? Cậu Tư, cậu Tư Cậu Tư đang nói chuyện với tôi Thì đột nhiên ngã ngang ra xỉu Tôi thấy cảnh này liền chạy tới đỡ lấy cậu Vừa ôm vừa dìu cậu Tư, tôi hét lên gọi người tôi giúp. Cứu! Dì Tư! Cứu cậu Tư dì Tư! Nghe tiếng tôi hét, dì Tư với mọi người làm súng nhau chạy ra. Người đỡ người khiêng, người gọi xe kêu phà, tức tốc đưa cậu Tư lên bệnh viện cấp cứu. Tôi không có đi theo cậu Tư, chỉ ở nhà ngồi chờ tin tức với mợ Tư. Mợ Tư đang có thai, bà không cho mợ Tư lên bệnh viện. Cậu Tư đi được chừng nửa tiếng thì có điện thoại gọi về báo. Là cậu không sao, cậu bị đột quỵ Nhưng may là phát hiện kịp thời Nên cứu được Sức khỏe của cậu cũng ổn định Nằm nghỉ theo dõi thêm lát nữa Là có thể về nhà Tới chiều lúc cậu về Tôi cũng dón rén lên thăm Thấy mặt tôi, cậu liền cảm ơn không dứt lời Tôi thì tôi cũng chỉ là thuận tay mà thôi Chả nhẽ thấy chết không cứu Nên cũng không tính là hiền hách gì Cảm ơn tôi xong Bà chủ tự dưng quay sang trách móc mợ tư làm cho tôi thấy ngại với mẹ vô cùng. Diệp bà, con để ý chồng con hơn một chút được không? Chồng bị đột quỵ mà vợ ngủ chồng đầu chồng không hay biết gì. Kẻ mà không có con mùa thằng Luân thì chết queo rồi còn đâu. Mợ Diệp buồn thiu, cúi đầu không dám nói gì, mà cậu Luân cũng không có đứng ra nói dùm cho mẹ nữa. Bà chủ được nước làm tới, bà trách thêm. Biết là con không nguyện ý về đây làm dâu, nhưng dù sao Hai đứa cũng đã thành vợ thành chồng, chuẩn bị sắp tới có con nữa, sao con vẫn còn lạnh nhạt với chồng con hả Diệp? Mợ Diệp rơi nước mắt, mở ấp úng. Dạ con, con không có ý đó. Hồi sáng, con thực tình không biết, đêm hôm qua con không ngủ được, tới sáng mới... Trên đời này, đâu phải chỉ có mình con có bầu đâu Diệp. Mà thôi, mẹ không nói nữa, con thấy sao được thì làm, đã sinh con gái rồi. Mà còn cậu Luân lúc này mới lên tiếng giải vây Mẹ à, Diệp có lỗi gì đâu Mẹ đừng nói với em như vậy Bà chối lúc này mới giảm xuống sự khó chịu Bà không còn hàng học nữa Thì thôi, mẹ không nói gì nữa đâu Để không, vợ con lại không vui Nói rồi, bà quay sang tôi Ý tứ dễ chịu hơn hẳn Con mùa, cuối tháng bà thường thêm cho mày chút ít Coi như là quà cảm ơn Tôi vội từ chối Dạ thôi bà ạ Là chuyện con nên làm Con không cần bà thưởng gì đâu Cậu Tư khẽ lên tiếng Em cứ lấy đi Em đáng được nhận mà Mày cứ lấy đi Bà cho Cũng có bao nhiêu đâu mà mày không lấy Nghe bà Cậu với Luân với bà nói quá Tôi không còn cách nào từ chối Thôi thì cũng nhà người ta Người ta muốn cho thì cho Không ngăn được Thăm cậu Tư một lát Tôi theo dì Tư đi xuống nhà sau Có chuyện không hiểu lắm Tôi mới kéo dì lại hỏi Dì Tư Sao bà ghét mợ diệp dữ vậy gì dì? dì Tư ngồi xuống ghế Dì Tư tốn trả lời Thì cũng tại mợ diệp Ban đầu có chịu gà cho cậu Luân đâu Chê cậu nhà quê á chứ Mà sau này Nhà mợ diệp phá sản Cậu bà giúp cha má mợ trả nợ Nên mợ mới chịu lấy cậu Tư đó chứ Tôi tò mò Vậy ra Cậu Tư thương mợ Tư mà mẹ tư không ưng phải không gì?" Dĩ Tư lắc đầu, "Không phải, cậu tư cũng có thích mẹ tư đâu, chả qua bà ép lên cưới thôi, chủ yếu là để sinh cháu trai cho bà a." Tôi ngạc nhiên, "Sinh cháu trai?" "Ừ, sinh cháu trai, nhà họ Quý này chưa có cháu trai." Nói tới đây, Tư lại lắc đầu ngao ngán, "Nếu mà mẹ Diệp không sinh được con trai, Kiểu gì bà cũng cưới vợ bé cho cậu Luân thôi Mà mợ diệp cũng thiệt là Lúc chưa cấn bầu Thì cãi bà không nghe lời bà Đấy giờ có bỏ con gái đấy Cũng vừa cho mợ diệp đi Nói mà không nghe Nói tới đây bà đột nhiên quay sang tôi Hai mắt bà sáng rỡ Bà nói nhỏ Ê mùa tao thấy cậu Luân cũng thích mày đấy Mà bà cũng ưng mày nữa Hay là mày làm vợ bé cho cậu đi Giỡn không vui Dì tư coi vậy, giả mà dẫn không vui nghe, cọc á. Tôi cười trừ, dì tư nói dẫn hoài, thời buổi này còn vợ bé gì nữa gì? Cậu mợ còn trẻ, sinh con trai mấy hồi. Dì tư nói thêm vào, thì ai không biết vậy, nhưng để cho nhanh có cháu trai cho bà chủ, mày sinh một đứa là ngon lành chứ gì? Tôi có hơi khó chịu phản bác ngay. Dì tư nói kỳ cục, vợ chồng cậu mợ đang hạnh phúc, tự nhiên dì kêu con nhảy vào phá đám. Thôi thôi, chuyện gì chứ chuyện này con không thích đâu Mà cũng không có ai làm được vậy hết á Nhưng mà xin được con trai Mai mốt mày với cha mày không cần suy nghĩ tới chuyện tiền nong nữa Đã vậy, còn được ăn sung mặc sướng Khối đứa muốn được như vậy mà không được đấy mày Thôi, con không có ham Phá hạnh phúc gia đình người ta là mang nghiệp nặng lắm Thả cha con nghèo một chút Chứ làm vậy thất đức lắm gì tư ơi Về lại, con không có ham lấy chồng giàu Dầu mà khổ như mợ diệp Thì sung sướng gì đâu Dì tư biểu môi rộng thinh thỉnh Thì ta cũng muốn tốt cho mày thôi Ai biết Cha con mày sống sạch sẽ vậy đâu Thôi à lo làm cũng chuyện đi Tao lên nhà trên Dì tư đi tôi thấy nhẹ hết cả người Đúng là suy nghĩ kỳ lạ Vợ chồng người ta hạnh phúc Vậy mà tôi kêu xen vào phá đám Chả hiểu nghĩ gì Cậu tư nghỉ ngơi 2-3 ngày là khỏe Bà chủ sót con Nên không cho cậu đi làm Mợ diệp ở nhà chăm sóc cho cậu Một bước cũng không dám rời Tôi coi như cũng quen với công chuyện ở đây Chỉ có đường xá là chưa dành Để làm thêm mấy bữa nữa Tôi xin bà chủ cho về thăm cha Chắc cha tôi nhớ tôi lắm Xế chiều Tôi với dị tư đem một giò đầy bánh tét Với nước yến qua cho ông Năm Ông Năm là ba chồng của bà chủ Nhà ông ở gần nhà đường họ quý Đi xe máy khoảng 5 phút là tới Nhà họ quý sống ở cồn này từ lâu đời là gia tộc giàu nhất vùng này không cần giới thiệu nhiều chỉ cần nhìn tên cồn thôi cũng đủ biết nhà họ quý giàu có và bề thế đến thế nào. Tôi cũng có nghe cha tôi kể về nhà họ quý nhưng không nghĩ nhà bà Hằng cũng là nhà họ quý. Ngồi sau xe dì tư tôi khẽ hỏi Ủa dì tư, nhà bà chủ giàu dữ vậy hả dì? Dì tư gật đầu thì giàu mà ông bà chủ giàu từ đó tới giờ Sau này thì có cậu ba biết làm ăn nữa, nên nói chung là giàu có lắm. Mà không giàu cũng phải giàu. Nhà họ quý ở khu này thì còn ai lạ gì nữa đâu mày. Của cải của nhà ông Năm, người ta nói ăn mười đòi nữa cũng không hết nổi đấy. Thiệt hả gì tư? Giàu dữ vậy á? Ừ, họ quý mà mày. Họ không giàu ai giàu. Chưa đâu nha, mai mốt ai được thừa kế tài sản của ông Năm. Lúc đó mới biết mặt tỷ phú vùng này. Có hơi tò mò tôi liền hỏi Là sao gì tư Thừa cái gì Dì tư vừa chạy xe vừa kể Nhà bà chủ giàu nhưng chỉ là giàu bình thường thôi Người giàu nhất là ông Năm Là cha của ông chủ đấy Ông Năm có ba người con trai Ông chủ nhà mình là con lớn nhất Sau ông chủ còn hai ba người nữa Người đời của mấy ông Thì sinh con trai quá chừng Giờ tới đời sau này Tức là đời cậu ba cậu tư đấy Thì không ai sinh được con trai hết Bởi vậy gia tài bây giờ Chưa biết để lại cho ông nào Nghe đâu là cậu nào có con trai trước Thì ông Nam để lại gia tài cho nhà đó Chà Nghe như trong phim á gì Ờ nhà giàu nhiều cái ngộ lắm Còn nhà nghèo thì ăn không đủ Đâu rảnh mà nghĩ tới mấy chuyện này Mà cũng lạ lắm nghe Công nhận là đời sau này của mấy cậu Có cậu lấy vợ cũng lâu rồi Mà tới giờ chưa có thằng con trai Họ quý có ba nhà Tổng cộng có 6 cậu chủ, 4 cậu lấy vợ, mà vợ mấy cậu sinh toàn con gái à? Kiếm thẳng cu không ra, đấy như mợ diệp, bụng nhỏ xíu, tưởng con trai, ai rẻ con gái luôn. Lúc đầu bà chủ còn không lo, bây giờ coi bộ cũng bắt đầu lo rồi đấy. Tôi cười. Chuyện sinh con trai hay con gái đâu có nói trước được đâu gì. Mà con nghĩ chắc là chưa có, chứ không lẽ không có cậu nào sinh được con trai? Dì Tư nói chắc nịch. Chưa chắc nhà mùa, có vài chuyện mày chưa thấy nên chưa có tin đâu. Cậu Trung, con của ông ba đấy, đẻ hai đứa con mà toàn ra vịt rời không? đang bầu đứa nữa cũng là con gái luôn. Còn cậu Trọng, con ông út, hai đứa con cũng là con gái. À quên, cậu Phước lấy vợ trước cậu tư nhà mình hai năm cũng đẻ con gái luôn. Giờ tới phiên cậu tư nhà mình, con gái luôn đó mày không thấy à? Thì chắc là trùng hợp thôi mà. Điên! Nhà họ quý bị mắc lời nguyền đấy. Bởi tại vậy mà ông Năm mới cần có cháu chắt trai. Ông sợ đời sau nữa tuyệt tự tuyệt tôn. Tôi ngạc nhiên. Ai nói gì nghe? Mà thiệt vậy hả gì? Ừ, ai nói tao nghe không quan trọng. Quan trọng tao nói không có bậy. Cậu Phước phải muốn sinh con trai mà lên thành phố rồi nhờ bác sĩ Nam canh chứng canh gì đó tủm lum Tao không có rành, nhưng nói chung là ép cho đẻ được thằng con trai thì thôi. Cái cũng ra con trai Nhưng chưa sinh ra thì chết trong bụng mẹ Đấy mày thấy chưa Bởi ông năm ông để lại gia tài Cho cậu nào sinh được con trai cũng đúng Ông sợ không có người nối dõi thông đường Ái trà Cái nhà họ quý này cũng ly kỳ thiệt đấy Nhưng mà tôi vẫn không tin lắm Vào chuyện lời nguyền mà dì Tư nói Thời buổi này Làm gì có lời nguyền nữa chứ Chắc là người ta theo dệt Cho thêm ly kỳ vậy mà Nói thêm mấy chuyện nữa Cuối cùng cũng tới nhà ông Năm Xe dừng trước cổng Dì Tư gọi cửa mấy tiếng Thì có người ra mở cổng Tôi không đi vào trong mà đợi gì ở ngoài Nhìn từ cổng vào bên trong Đúng kiểu nhà ba giang cổ kính thời xưa Khoảng sân rộng Vườn tược cây trái ôm um tùm mà sạch sẽ lắm Nhà cổ kính chắc là xây cất từ lâu lắm rồi Phải công nhận là nhà họ quý giàu thiệt Kẻ ăn người ở quá trời Thấy phát ham Tôi đứng ngó nghiêng đủ thứ Nhìn vào trong Tôi thấy dì tư đang nói chuyện với ai đó Thái độ vui vẻ vô cùng Vì là cây che mất Nên tôi không nhìn rõ được là ai Nhưng mà sao Nhìn người đang ngồi trong kia Thấy hơi hơi quen mắt nhỉ Là ai vậy cả Đợi dì tư đi ra Tôi liền hỏi luôn gì à gì nói chuyện với ai trong đó vậy Dì tư vừa mở cổng vừa trả lời Cậu ba À hóa ra là cậu ba Cậu ba là anh của cậu tư nhà mình phải không gì Dĩ Tư nhìn tôi ngạc nhiên Mày không biết cậu ba á Sao cậu nói cậu biết mày Tôi sững sờ Cậu ba biết con Ừ cậu vừa mới nói với tao Hỏi mày kiếm được con chó chưa Con chó Kiếm được con chó Ấy nói vậy Người tôi gặp ngoài vườn bữa đó Không phải là ma Mà là cậu ba Cậu ba nói vậy thiệt hả gì Chứ ta nói xạo với mày làm chi Mà có chuyện gì về không Tôi có hơi lung túng, nhưng đối diện với ánh mắt nhìn dò xét đầy cảnh cáo của Dĩ Tư, tôi biết tôi không nói gì thì không được. Nghĩ nghĩ, tôi liền kể hết cho Dĩ Tư nghe, nghe xong, chỉ cười phá lên. "Hèn gì, bữa đó tự dương mày bệnh, ta còn tưởng mấy trúng gió chúng thực chứ. Cậu bà là vậy đấy, cậu vui tính hay giỡn lắm." Tôi bĩu môi, "Vui gì mà vui, ai vui chứ tôi không vui nổi. Xem chút nữa là hồn bay phách tán luôn rồi đấy." Mẹ giận ghê, thôi leo lên, tao chở mày về, về lẹ lẹ còn làm công chuyện nữa, ở đó mà cả dẫn giết đi. Dì tư nhắc, tôi liền kéo phụ chiếc xe quay màu xanh với gì vừa định leo lên ngồi để dì trở về thì một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước đầu xe của tôi với gì Lái xe mở cửa kính, như quen biết từ trước với gì anh ta hỏi, thái độ hơi kinh kiệu. Ủa dì tư, đi đưa quà cho ông nội dùm bác hai hả? Dì Tư bước xuống xe, dì vui vẻ trả lời. Dạ cậu Trung, tôi mới đem qua cho ông chủ mà ông chủ ngủ rồi. À, hóa ra đây là cậu Trung. Cậu Trung nheo nheo chân mày, ý tứ không vui. Dì có nói xạo không vậy? Mới giờ này mà ông nội ngủ rồi. Dì Tư cười trừ. Tôi có nói xạo với cậu đâu. Có cậu ba ở trong với ông nữa đấy. Chính cậu ấy nói với tôi vậy mà. Anh ba, ảnh trong đó. Dạ. Cậu Trung nghe nhắc đến cậu ba, môi cậu khẽ xích lên, nụ cười có chút kỳ quái. Thấy xe gì tư cản trở, cậu liền bóp kèn ten ten rồi quát lớn. Dì đứng đó chi, chạy lại mở cửa cho tôi vào trong đi chứ. À dạ. Nói rồi, dì tư lật đật chạy tới mở cửa xe cho cậu Trung chạy vào. Chiếc xe hơi chạy thẳng vào trong sân, một tiếng cảm ơn cũng không có. Tôi nhìn dì tư, thấy dì lầm bầm trong miệng, dì nói... Khó ưa thiệt chứ Ra cái vẻ ta đây ghê Dì nói cậu chung hả gì dì? dì tư cầu nhầu Chứ nói ai nữa Đàn ông gì mà vô duyên thấy sợ Để coi chừng nào đẻ được con trai Thôi vẻ đi Leo lên xe Ở đây tao bực quá Thấy dì giận Tôi liền leo tót lên xe ngồi ngay ngắn Mà công nhận Cậu chung cũng láo thiệt đấy Tới tôi còn thấy khó chịu nữa là nói gì dì tư Nhưng mà biết sao được Người ta là chủ Lại có tiền, hống hách một chút hay nhiều chút ít thì mình cũng phải chịu. Vì bực mình nên suốt dọc đường về, chỉ tư lầu bầu chửi cậu Trung không thương xót. Mà giận cậu Trung thì thôi, cuối cùng giận Lê sang cả tôi, báo hại tôi bị cho đi bộ về. Cũng hên là còn một khúc nữa là tới nhà, tôi cũng không tính là đi bộ quá nhiều. Vừa đi tôi vừa nghĩ tới đêm hôm kia gặp cậu ba, may là bữa đó tôi không có nơi xấu chủ nhà. Chứ nếu không là tiêu luôn rồi đấy Mà cậu ba này chơi cũng ác thiệt Trời mà chơi hủ ma Trời vậy Mốt ai dám chơi chung với cậu nữa Đêm hôm đó Nửa khuya Tôi nghe tiếng con gấu sủa lên ính ỏi Mặc dù buồn ngủ lắm Nhưng tôi vẫn ráng lết ra xem có chuyện gì Thế con gấu đứng ngồi không yên Tôi nghĩ là nó muốn đi nặng Nên liền tháo xích cho nó chạy đi giải quyết nỗi buồn Ngồi ngáp ngắn ngáp dài Tôi chật thấy một bóng người nhỏ nhắn đang đứng ở ngoài cổng. Ban đầu tôi tưởng là người đi đường, nhưng nhìn kỹ lại thì như là không phải vậy. Bước lên cho vài bước nhìn kỹ, tôi giật mình khi phát hiện bóng người đó chính là Mợ Tư Diệp. Nhưng mà điều đáng sợ hơn nữa, Mợ Tư Diệp hình như, hình như đang nói chuyện với một ai đó, biểu cảm có chút kích động thì phải. Người kia là ai nhỉ? Sao Mợ Tư phải lén lút nửa đêm ra ngoài nói chuyện như vậy? Tôi sợ bị phát hiện nên liền núp vào một góc Hai người bên ngoài Mãi nói chuyện nên chắc chắn sẽ không thấy được tôi Chợt người đang nói chuyện với mợ tư Bỗng rưng mở cửa cổng bước vào Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng Thì gương mặt người kia từ từ hiện rõ Ơ, đây không phải là cậu ba à Hình như là cậu ba Là cậu ba nhà này mà Cậu ba và mợ tư Đùa nhau á, đùa tôi á Cả đêm qua tôi không cách nào ngủ ngon được Cứ nhắm mắt tới là lại nhớ tới cậu ba với mợ tư diệp Tôi đoán chắc chắn là hai người bọn họ có ẩn tình gì đó Chứ nếu chỉ là quan hệ anh em vợ chồng Thì cần gì phải nửa đêm nửa hôm hẹn nhau ra ngoài cổng nói chuyện Mà nói chuyện cũng không giống trao đổi bình thường Nhìn mợ diệp tôi thấy mợ lo sợ kích động lắm kìa Càng nghĩ càng thấy tò mò ghê gớm Biết là không phải chuyện của tôi Nhưng sao tôi có thấy khó chịu sao sao ấy Tôi hy vọng Cậu ba và mợ tư không có chuyện gì với nhau Ngàn lần đừng xảy ra những chuyện cầu huyết Như trong phim mà tôi hay xem Sáng ngày hôm sau Tôi dậy sớm quét sân gom lá cây Tầm giờ này Cậu tư hay dậy sớm tập thể dục Nhưng bữa nay Chắc cậu ngủ dậy trễ nên chưa xuống Quét sân xong Tôi dắt gấu con đi đại điện Thả cho nhóc chạy loanh quanh một chút Cho đỡ buồn chân Sống ở đây cũng không tính là quá vui vẻ May mà có gấu con bảo bạn với tôi đỡ buồn Ê Nghe tiếng ai đó kêu mình Tôi liền quay đầu lại nhìn Đứng trước mặt tôi lúc này Là gương mặt hết sức hoàn hảo của cậu ba Cậu ấy kêu tôi Dạ Cậu ba mặc áo thun cọc tay Quần thể thao dài bo chân Chân mang giày thể thao Tóc tai có chút bết dính vì chảy mồ hôi nhiều Với vóc dáng rắn chắc này phải nói là ăn đứt cậu Tư về mảnh phong độ. Nhưng có điều, trong cậu ba ăn chơi quá, không giống cậu Tư nhã nhận lịch thiệm quá chừng. Mà phải công nhận một điều, cậu ba dù là trong bóng đêm hay ngoài ánh sáng, thì khuôn mặt vàng này vẫn quá mức sáng ngời. Cậu Tư đẹp trai thì khỏi bàn, nhưng ở cậu ba có cái chất riêng mà cậu Tư không có, là kiểu gì nhỉ? À, giống là trai hư ấy. Nếu là thiếu nữ ngây thơ, Nhìn cậu ba kiểu gì cũng đổ Tôi chắc Cậu ba nhìn tôi Cậu cười để lộ hàm răng đều tắp sáng ngời Bữa đêm hủ cô Tôi không nghĩ là cô sợ dữ vậy Nghe nhắc lại chuyện bữa đó Tôi có hơi không vui Nhưng dù có vui hay không Thì cũng không thể trưng bộ mặt gây thù ra với cậu ba được Nghĩ nghĩ tôi liền trả lời Dạ không sao đâu cậu Mà mai mốt Cậu đừng hủ em như vậy nữa là được ạ Cô vậy là giận tôi à Tôi lắc lắc đầu Dạ đâu có, em đâu có giận cậu Em đâu dám Cậu ba cười nhẹ Tôi biết là cô giận tôi, là tôi sai Tôi xin lỗi cô, vậy chịu chưa Hai chữ xin lỗi Khiến tôi có chút ngỡ ngàng Tôi không nghĩ là cậu ba, cậu ấy tìm tôi để xin lỗi đâu Ơ dạ, không có gì đâu cậu Nghe tôi trả lời Cậu ba đột nhiên cười lớn Miệng nói là không giận Vậy mà tôi xin lỗi thì chịu liền Con gái mấy cô khó hiểu quá Tôi nhìn cậu Không biết nói gì Vì cậu nói quá đúng Tôi đang chính thức nhận lời xin lỗi của cậu Là tôi giận thiệt mà Thấy tôi im xe Cậu ba lại hỏi tiếp Cô tên gì vậy Nghe cậu hỏi tôi liền cười trả lời Dạ cậu em là Mùa Cậu ba nhìn tôi Cậu không nói gì Chỉ hơi gật đầu Xem như là đã nghe thấy Mùa tên thật Tôi cười hẻ hẻ Tên ngoài thôi ạ Tên trong của em là Nghi Hồi nhỏ em khó nuôi Nên cha em đặt tên vậy cho dễ nuôi Với lại Cha em là hai được Em là Mùa Hai cha con em là được Mùa được Mùa? Dạ Chà, đặt tên có tính toán hết rồi nhỉ Nhà làm ruộng Mà được Mùa thì còn gì băng Sáng suốt Em cũng nghĩ giống cậu đấy ạ Cậu ba cười mỉm Cậu lấy khăn lau mồ hôi trên chán Vừa lau vừa nói Thôi tôi vào trong Cô làm gì thì làm đi Dạ vâng Nói rồi cậu ba đi vào trong nhà Lúc cậu bước vào Vừa hay mợ tư cũng bước ra Tôi thấy mợ nhìn cậu chăm chăm Nhưng cậu thì lại không có biểu cảm gì quá đặc biệt Nhìn cảnh này Rồi lại nhớ đến chuyện tối qua Tôi lại thấy hết sức khó hiểu Mợ tư với cậu ba Rốt cuộc là sao nhỉ Mợ tư đi trước Cậu Tư cũng đi ra sau. Mợ với cậu ra ngoài sân tập thể dục buổi sáng. Tôi thấy cậu mợ ra ngoài liền cúi đầu chào buổi sáng hai người họ. Cậu mợ cũng vui vẻ gặt đầu chào lại tôi. Giắt gấu con rồi xích nhóc vào cây mặn trong vườn. Tôi ngước mắt nhìn ra sân thì thấy cậu mợ Tư tập thể dục với nhau cũng khá là vui vẻ. Tôi cũng không biết là cậu mợ có thương yêu nhau thiệt hay không. Nhưng cái cách mà cậu quan tâm mợ thật sự là rất tốt. Ấy! Nhiều chuyện trên đời này thật là phức tạp quá mà. Mấy hôm nay, bạn cùng phòng với tôi cũng vừa hay về. Chị ấy tên là Hồng. Mấy bữa trước, ra phụ việc ở nhà ngoài. Bữa nay xong việc, mới về lại nhà trong. Hồng lớn tuổi hơn tôi, nên trông điềm tĩnh hơn tôi nhiều. Lại là người làm ở nhà này lâu năm. Có chị ấy ở đây, tôi coi như có thêm người bầu bạn. Chị Hồng giỏi lắm, chuyện gì làm cũng được. Bà chủ tín nhiệm chị ấy gần như ngang với dì tư, mà chị Hồng cũng siêu hiền luôn, nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe, lại hay chỉ bảo cho tôi cái này cái kia. Mới ở chung có mấy ngày mà tình cảm chị em đi lên trông thấy, có chị Hồng giúp đỡ, công việc của tôi đỡ vất vả hơn phần nào. Sáng sớm tôi theo dì tư đi chợ, đi ngang nhà bà cúng, thì thấy cửa đóng then cài, có chút tò mò, tôi liền hỏi dì tư. Ủa gì bà cúng đi đâu rồi hả dì? Dì Tư gật đầu Ờ, nghe nói đi thăm người nhà gì rồi ta cũng không rành ra là vậy hèn gì đi ngang không thấy bà ấy đâu mà cái bà cúng này cũng xạo ghê nói là có chuyện quan trọng mà có thấy gì đâu chắc là lại nói linh tinh muốn kiếm chút tiền từ tôi đây mà hai dì cháu đi chợ mua gần nửa cái chợ đem về tôi hỏi sao dì Tư mua nhiều đồ vậy dì Tư mới nói là nhà có khách hỏi ra mới biết Là vợ sắp cưới của cậu ba tới chơi Bà kêu mua thức ăn ngon đãi cô ấy Đi chợ về Tôi với mọi người xốm nhau vào rửa rau rửa thịt rồi nấu nướng Có hơi tò mò về vị dâu lớn này Tôi mới hỏi nhỏ chị Hồng Chị này Chừng nào cậu ba mới cưới vợ hả chị Chị Hồng cười cười Chị đâu có biết Chưa nghe bà chủ nói gì hết mà Ủa vậy là chưa làm đám hỏi luôn hả chị Chưa Chắc cậu ba chưa chịu Sao lạ vậy? Dì tư đi ngang qua, nghe tôi hỏi dì liền trả lời. Lạ gì mày? Cậu ba chắc là không thích cô này, chứ nếu thích thì cậu đã cưới rồi. Cậu ba là cháu đích tôn của nhà họ quý đấy mày. Ông năm trông cậu lấy vợ còn hơn trông cháu trai. Chị Hồng khẽ nói. Còn nghĩ là cậu chưa muốn lấy vợ thôi. Cậu ba nhà mình công tử mà, mà cô Thùy cũng giống như là chưa muốn lấy chồng. Chắc là hai người họ có kế hoạch riêng. Dĩ Tư biểu môi Úi rồi mà tao thấy cô Thùy này Cũng không có hiền Cậu ba tốt nhất là nên cưới cô khác Nội nhìn con nhỏ đầy tớ của cổ Là ta đủ thấy ghét Tôi hỏi tới Thấy ghét lắm hả Dĩ Tư Dĩ Tư gật đầu chắc nịch Thấy ghét lắm Nó cũng là đầy tớ như mình Mà chảnh thấy ghê Tao tưởng nó là bà nội tao không bằng Không tin mày hỏi con Hồng coi Tôi quay sang nhìn chị Hồng Chị Hồng cũng gặt đầu cười xác nhận, công nhận là thấy ghét thật đấy. Đó, tới con Hồng hiền như cục bột, cũng nói vậy là mày đủ hiểu rồi. Tao nói rồi đấy, cậu ba không có cưới cô này. Ủa, mấy người nói cái gì đấy? Cậu ba không cưới cô nào? Cô nào muốn hớt tay trên cô Thùy nhà tôi vậy? Một giọng nữ lanh lảnh cất lên, quay sang nhìn, tôi thấy một cô gái chạc tuổi như tôi đang khoanh tay trước ngực nhìn về phía bọn tôi, gương mặt dễ nhìn. Dáng vẻ cũng coi là nhỏ nhắn dễ thương Thấy cô ta tới Cả đám bọn tôi ngồi im du Khỏi cần giới thiệu Tôi cũng biết cô ta là ai Không nghe ai trả lời Cô ta không vui lên tiếng Tôi hỏi Sao không ai trả lời Mấy người không nghe à Cái thái độ này đúng là thấy ghét thật Dĩ tư cuốn trả giò vừa nói Mày hỏi ai Tao có nghe gì đâu Tôi nói lớn vậy mà bà không nghe Lớn tuổi nên lãng tay Hà dì tư? Dì tư gật đầu Ờ, tao lớn tuổi nên tay tao bị lãng Mày nói tao không nghe gì hết Tào lao Buông ra một câu ngắn gọn Chứa đựng một rổ sự vô duyên Cô gái kia liếc nhìn bọn tôi một phát Rồi phủi mông đi thẳng sang ngoài Cô ta vừa đi khỏi Dì tư ở đây bực sọc sẵn cái mũ súng ván Dì hậm hực nói Cái còn quỷ cái Đúng là chăm nghe không bằng một thấy Thái độ kiểu này mà không bị ghét Mới là lạ ý Chị Hồng cười cười Thôi bỏ đi gì Tư Kệ cô ta, muốn nói gì thì nói Ừ Tới bữa cơm Tôi với chị Hồng, chị Liễu phụ bưng thức ăn lên trên bàn Chị Hồng với tôi ở lại hầu cơm cho bà chủ Còn chị Liễu thì đi dọn phòng Nghe suốt từ sáng tới giờ Giờ tôi mới có cơ hội chiếm ngưỡng nhan sắc của cô Thùy Vợ sắp cưới của cậu ba Chà Nhàn sắc này thì phải nói là sắc xảo mặn mà Hợp với dân chơi của cậu bà à nha Bà chủ nói cười vui vẻ Vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho cô Thùy Con ăn nhiều vô đi Thùy Dạo này bác thấy con ốm nhiều hơn trước đấy Cô Thùy cười tươi Miệng nói ra câu chữ dịu dàng Dạ con giảm cân mà bác Bà chủ trách yêu Bác thấy con trước đó Có da có thịt đẹp hơn ốm quá, nhìn xanh sao gầy gùa quá hà Vậy để con ăn nhiều thêm chút, con cũng thấy như trước đẹp hơn. Ừ, ăn nhiều vô, cơm con hồng nấu ngon lắm đấy. Dạ. Cậu ba ngồi bên cạnh, cậu gắp miếng ớt bỏ vào chén cho cô Thùy, cậu cười nói. Cô nên ăn ớt nhiều vô. Ăn ớt, da đẹp nha. Cô Thùy nhìn cậu, mắt lườm lườm. Anh sợ tôi ăn hết thức ăn trên bàn à. Cậu ba gắp thịt bỏ vào miệng cười. Là cô nói, chứ tôi không có nói nha. Anh... Bà chủ căn nhằn giải vây. Thôi đi, hai cái đứa này, hãy gặp nhau là gây à. Cậu tư góp vui. Không ưa nhau vậy, dễ về bên nhau lắm, đúng không Thùy? Cô Thủy biểu môi. Ai mà thèm về bên nhau với anh ta chứ, em không thèm. Cậu ba liếc xéo cô Thủy cậu nhách môi nói. Cô nghĩ tôi thèm cô chắc, về ngủ đi rồi mơ. Mặt cô Thủy méo xẹo. Cậu ba thì khoái chí cười tươi trông hai người bọn họ không khác gì Nam nữ chính trong phim mà tôi hay xem Mà thường cái kiểu oan gia như này Trước sau gì cũng sống hạnh phúc bên nhau à Bà chủ nghe cậu ba nói vậy Bà cằn nhằn cậu một hơi Rồi quay sang hỏi an ủi cô Thùy Mà cô Thùy cũng có giận dỗi gì Kẹo cậu ba nói gì thì nói Cô ấy vẫn vui vẻ nói chuyện với bà chủ Và cậu mợ tư Cậu ba ăn hết chén cơm trên bàn Đến đưa chén cơm không lên cao Cho người làm bới chén khác Tôi thấy chị Hồng đang bận rót nước Tôi liền đi tới nhận lấy chén cơm trên tay cậu Rồi bới cho cậu chén cơm khác Cô Thủy thấy tôi đi thế gần Cô mới nhìn tôi kiểu tò mò Rồi cướp tiếng hỏi Bác Hà, người làm mới vô hả bác Bà chủ nhìn tôi gật đầu trả lời Ừ con Con mùa, người làm mới tới Con nhỏ thấy vậy chứ lanh lẽ lắm Con cần gì thì cứ sai biểu nó Cô Thủy cười cười. Cô mùa là người làm mà đẹp quá trời bác ha. Sắc nương hương trời, hoa đồng cỏ nội chứ không đùa đâu. Cô Thủy vừa dứt lời, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía tôi. Tự dưng thấy có chút phiền, tôi liền cúi mặt không muốn ngẩng lên, không muốn nhìn thấy ánh mắt dò xét của mọi người. Ừ thì cũng dễ nhìn. Giọng cậu ba nhạt nhạt cất lên. Đẹp hay xấu gì thì cũng kệ người ta đi, cô nhiều chuyện quá đấy. Vị cậu ba trách, cô Thùy liền chuyển đối tượng sang cậu ba mà nói Hai người bọn họ tiếp tục gây nhau suốt bữa ăn Cũng may như vậy, tôi mới thoát khỏi ánh mắt nhìn ngó của mọi người Xong bữa cơm, tôi phụ chị Liễu dọn phòng cho cô Thùy ở lại Rồi còn dọn thêm phòng cho Hạ, người theo hầu cho cô Thùy Hạ ở chung phòng với tôi và chị Hồng Nên bọn tôi phải kê thêm giường khác để nằm nhường chỗ sạch sẽ nhất lại cho cô ta Mà cô Hạ này tính tỉnh đúng là kiêu căng thiệt Tôi thấy cô Thủy là cô chủ Mà còn dễ tính hơn cô ta Trời tối tôi với chị Hồng vào ngủ trước Hạ sau khi hầu cho cô Thủy xong Thì mới xuống ngủ Lúc cô ta xuống Bọn tôi vẫn chưa ngủ Nhưng cũng không mở mắt để nhìn cô ta Thấy bọn tôi ngủ Cô ta không nhẹ tay hay nhẹ chân Mà cứ lâu lâu làm ẩm Khiến cho bọn tôi không cách nào ngủ được Đã vậy còn không chịu ngủ sớm Nằm đó nghe điện thoại Nói cười ủm xung Gần một tiếng như vậy Tôi nhịn không được mới lên tiếng nhắc nhở Hạ này Cô nói chuyện nhỏ nhỏ thôi Sáng mai tôi còn dậy sớm làm công chuyện nữa Hạ nghe tôi nói Nhưng vẫn không chịu nhỏ tiếng lại Cô ta còn nhìn tôi kiểu thách thức Tôi bực dọc ngồi thẳng dậy Chị Hồng khờ tay tôi bảo thôi Nên tôi mới nằm xuống Lại không kiếm chuyện với cô ta nữa Mà cô Hạ này Đúng là đầu trâu mặt ngựa vậy Đã nói như thế cũng không biết nhỏ tiếng lại Tôi với chị Hồng lại chật vật lắm mới ngủ được. Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy trễ hơn mọi khi, rửa mặt xong xuôi. Tôi định dắt gấu con làm vệ sinh, thì mới đi quét sân. ấy vậy mà lúc tôi đi tới chỗ xích con gấu, thì không thấy nó đâu nữa. Tôi đi tìm nó khắp nơi, nhưng vẫn không thấy nó đâu hết. Đi tìm thêm một lát nữa, tôi mới thấy gấu con đang nằm im du ở dưới gốc cây bưởi, nằm sâu trong góc vườn. Trên lông nó có vết máu đã đông cứng lại. Cô cậu nằm im không nhúc nhích. Hải mắt mở to ra không nhắm lại Kế bên có một ít phân tanh Tôi ôm lấy nó vào lòng Dù cho tôi có kêu tới cỡ nào Thì gấu con vẫn không hề nhúc nhích Tôi ôm gấu con thật chặt Nước mắt chảy dài trên mặt Tôi không phải là người hay khóc nhè Nhưng tôi đau lòng quá Sao gấu con của tôi lại chết Sao nó lại chết như vậy chứ Nó đang sống yên ổn lắm mà Sao nó lại chết Tìm thấy xác gấu con Tôi hỏa khóc tu tu lên một trận rồi cũng nín Không khóc nữa, tôi ôm nhóc đi lau vết máu, rồi tìm cái hộp vuông thật đẹp, lót khăn trắng sạch sẽ, rồi đem chôn ở góc vườn. Những thứ tôi có thể làm cho gấu con của tôi, nhiều lắm, cũng chỉ có vậy, mong cho nhóc mau sớm đầu thai chuyển kiếp khác, tôi thật sự nhớ nhóc nhiều lắm. Vừa xót xa vừa tức giận, tôi biết gấu con không phải tự nhiên mà chết, nó là bị người khác đánh nhấn chết, nhưng dù cho tôi có sót thì cũng không làm được gì khác. Nhà này không phải là nhà tôi Tôi với gấu con chỉ là ở nhờ mà thôi Không thể vì một chuyện được coi là còn con mà làm ấm lên được Đối với tôi, gấu con là một sinh mạng Nhưng đối với những người khác, nó chỉ là một loài xúc vật không hơn không kém Nhưng tôi ghim, tôi ghim sâu vào trong lòng Để tôi biết được là ai đánh nó chết Tôi, tôi nhất định không bỏ qua đâu Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 bộ chuyện có tên Cậu Chủ Khó Chiều của tác giả Trúc Giang. Câu chuyện này rất hay, các bạn hãy lắng nghe những tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.